Xin chào quý khán tính giả đang nghe truyện trên kênh youtube của MC Trần Dân Hôm nay Hoàng Vinh xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại tiên hiệp Xây dựng thực lực gia tộc cực hay và hấp dẫn Nhân vật chính của bộ truyện là ma hoàng tráp Nhất Phàm Vì nhận được truyền thừa của ma đế thượng cổ dẫn tới họa sát thần Sau khi mà sống lại bởi vì tâm ma quấy phá Hắn không thể không trở thành quản gia của một gia tộc đã xuống dốc Cùng nhìn xem một đại ma hoàng thủ đoạn độc ác làm sao có thể đưa một gia tộc nhỏ yếu trở thành tồn tại đỉnh phong qua bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh qua giọng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 1 Chương 1 Cửu ưu bí lục Thiên ma phòng một vị nam tử mặt hát bào đang ngồi nín thở ngưng thần. Trên không trung nhật nguyệt song song, ánh sáng mặt trời ấm áp. Cùng giánh trăng âm lãnh, đồng thời chiếu khắp thế gian. Nam tử hít một hơi thật sâu, hai tay hướng lên trời. Hai đạo quang mang liên tụ tập lại, đồng thời bắn tay hắn. Dung nhập vào trong sông chưởng, toàn bộ bầu trời, thoáng cái trở nên ảm đạm xuống. Chỉ một thoáng, không gian, gian lên cái tiếng âm phong gào thét, giống như là ngàn dạng ác quỷ đang kêu gào Nam tử tóc dài, ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tài dị, Hai đạo hoang mang từ trên bầu trời dần đã bị hút về thể nội, hoang huy trong mặt trời và ánh trăng đã dần dần trở nên ảm đạm. Khí thế của nam tử càng ngày càng cường thịnh, quanh thân bắt đầu toát ra khí thể màu đen. Cảm thụ gió lạnh thấu xương tạt qua gương mặt, hạt khí nồng đậm đã bao phủ lấy cả người quán. Nam tử thở dài ra một hơi. Đột nhiên, ngọn núi phía thiên ma phòng nổ tung lên, thiên ma phong không ngừng đang rung rẩy nam tử đang hấp thu tinh qua nhật nguyệt lập tức mở ra hai mắt nhìn về nơi xa đúng lúc này những cái tiếng xé gió vang lên bảy đạo lưu hoàng xuất hiện trước mặt của hắn đợi quang mang tán đi lộ ra bảy bóng người tản ra khí thế cường đại nam tử thâm trầm nói bảy người các ngươi không phải là luôn luôn xem thường tu giả ma đạo của chúng ta sao Hôm nay tự nhiên đến Thiên Ma phong để làm gì?" Một vị lão giả râu bạc trắng vuốt vuốt chòm râu bể nghệ nói. Hứ, "Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, mục đích của chúng ta tới đây chẳng lẽ người không rõ sao?" Trác Nhất Phàm nhíu mày nói, "Kiếm Hoàng lão đầu, ngươi quý gì ta không hiểu." Một vị đạo cô tiến lên phía trước một bước, dênh mặt quát to, Người khỏi phải giả bộ hồ đồ." thức thời giao cửu u bí lục ra đi nghe thế trát nhất phàm kinh hãi một tháng trước hắn mới tìm được động phủ cửu u ma đế ở trong truyền thuyết qua cửu tử nhất sinh rốt cuộc có được tuyệt học suốt đời của hắn cửu u bí lục mới có một tháng bảy người này sao biết được chuyện này nghĩ tới đây hắn một lần nữa giật mình sắc mặt dần dần âm trầm xuống triệu thành ngươi ra đây cho ta Trác Nhất Phàm lập tức quát to. Dứt lời, một tiếng cười đột nhiên gian lên từ trong rừng. Ngay sau đó, một thiếu niên anh Tuấn bước ra từ sau lưng của bảy người. Đầu tiên thi lễ với Trác Nhất Phàm sau mới cười nói. Sư phụ, ngài tìm ta sao? Nhìn chằm chầm khuôn mặt dấu trá kia, Trác Nhất Phàm cắn răng nói. Chuyện ta có được cửu u bí luật là ngươi tiết lộ cho bọn họ sao? Danh! Triệu Thành thoải mái gật đầu mỉm cười nói Vậy hộ sơn đại trận ta bố trí Cũng là do ngươi mở ra sao? Vâng Triệu Thành một lần nữa gật đầu Vì sao? Lão tử đâu có đối xử tệ với ngươi chứ? Trác nhất phàm nắm chặt tay Sát ý trong mắt Càng ngày càng thịnh Mặc dù hắn là tu giả ma đạo Nhưng bình thường không phải là kẻ Làm sát người vô tội Chỉ là thẳng thắng thôi Nếu không, sớm đã bị những cái bọn thích biện hộ, thích thanh danh lấy cớ mà diệt đi mối đe dọa rồi. Nhất là đối với Triệu Thành, hắn giống là cô Nhi. Trác Nhất Phàm thấy tư chất của hắn không tệ mới thu hắn làm đồ đệ. Không ngờ hôm nay lại bị hắn bán. Cảm nhận được sát khí trên thanh của Trác Nhất Phàm càng ngày càng đậm. Tuy là trong Triệu Thành vẫn bình tĩnh, nhưng dưới chân bất giác lùi về phía sau hai bước. Sư phụ ngài đối với ta ân trọng như núi, Triệu Thành hiểu rõ trong lòng. Thế nhưng ngài không nên là người đứng đầu Bá Quan, khiến cho ta phải vĩnh viễn sống dưới cái bóng của ngài. Lại càng không nên có được cửu u bí lục, lại tu luyện một mình, phòng ta như phòng cướp. Ta muốn nhìn thôi cũng không có cho nhìn. Nghe được lời này, Trác Nhất Phàm không khỏi đau xót trong lòng. Triệu Thành làm sao biết Trác Nhất Phàm làm như thế? Sợ là tu vi của hắn không đủ Tùy tiện lĩnh ngộ cửu ưu bí lục Sẽ bị tẩu quả nhập ma Cho nên muốn sau khi mà hiểu thấu đáo rồi Mới truyền thụ cho hắn Không ngờ ngắn ngủi có một tháng Lại đã làm lộ ra Cái lòng lan dạ thú của hắn Tốt, nói tốt lắm Triệu Thành, ngươi thật đúng là Hảo đồ đệ của lão tử mà Trác Nhất phàm ngửa mặt lên trời Cười to, phẫn nộ trong lòng Đã cao tới cực điểm Đã như vậy, di sư sẽ để cho ngươi nếm thử cảm giác tu luyện cửu u bí luật đi. Lão giả râu bạc trắng tiến lên ngăn trước mặt của triệu thành, quát to. Trác nhất phàm, có bảy người chúng ta ở đây, ngươi đừng có hòng làm càng. Lão tử, được cả thánh dược công nhận là người đứng đầu bác hoàng, dù thất hoàng các ngươi cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của lão tử. Vừa dứt lời, trác nhất phàm, một chưởng đánh tới triệu thành. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cái móng vuốt màu đen nhanh chóng vụ xuống dưới. Triệu thành kinh hãi liền vội giả lui lại. Lão giả râu bạc trắng đột nhiên xuất kiếm. ảnh kiếm màu trắng song thẳng tới chân trời chém hắt trảo thành hư vô. Cửu u bí lục cũng chỉ có vậy thôi. Lão giả kinh thường nói. Trát nhất phàm cười ta dị một tiếng đồng thời xuất ra song trưởng. Kiếm hoàng lão đầu đừng có quá tự đại chứ. ầm một tiếng, như dạng lôi lao nhanh. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện mấy ngàn chữ ấn màu đen, đe tới bảy người. Mỗi chữ ấn đều lớn gấp ba hắc trạo trở lên. Quỳ thế, càng khiến cho người ta hải hùng. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến thánh giai sao? Kiếm Hoàng, nhìn đến toàn bộ bầu trời đã bị hắc ấn che phủ lại, hít sông một hơi khó tin nói. Mọi người cũng đầy rung động. Cao thủ thánh giai, Thất hoàng bọn họ của liên thủ Cũng không có đối phó nổi rồi Sắc mặt của Triệu Thành Cũng như trò tàn Trong lòng sớm hối hận muốn chết Ai mà ngờ được Chỉ là tu luyện cũ u bí lục có một tháng thôi Trác Nhất phàm mạnh đến mức này sao Phản đồ, đáng chết Đây chính là kết cục của người Trác Nhất phàm cười lạnh Đột nhiên Một đạo bạch quang từ trên không trung Đổ ầm ầm xuống Xuyên qua tầng tầng hắc ấn xuất hiện trước mặt của trác nhất phàm trước khi hắn kịp phản ứng xảy ra cái chuyện gì đã bị tia sáng này xuyên qua thân thể hắn phun máu mấy ngàn hắc ấn ở trên bầu trời hóa thành hắc ký cuồn cuộn cuối cùng biến mất trác nhất phàm ngẩng đầu lộ ra hai gò má trắng xám chỉ thấy nơi đó có một người trung niên phía sau hắn hiện ra quan quy thánh khiết thánh giả Trác Nhất Phàm không căm lòng cắn mồi lẩm bẩm nói. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm bản thánh nhân đại biểu cho thánh dực, thu hồi di vật mà đế. Chỉ cần ngươi giao ra, bản thánh tha chết cho người. Nhìn xuống tất cả mọi người phía dưới, trong mắt của người trung niên kia dường như không có vật gì. Nếu không phải trên người của Trác Nhất Phàm có cửu ưu bí lục, có lẽ hắn chẳng thèm nhìn. Đây chính là thánh giả, hàng ngũ những kẻ mạnh nhất của thánh dực. cho dù là cao thủ hoàng giai, trong mắt bọn họ cũng chỉ như con kiến. Trác Nhất Phàm cười thê thảm, rồi từ trong ngực móc ra một khối ngọc giảng. Vừa nhìn thấy khối ngọc giảng này, trong mắt của mọi người tản ra hào quang dị dạng, cho dù là thánh giả cũng không có ngoại lệ. Trác Nhất Phàm ánh mắt kinh bỉ, đảo qua tất cả mọi người, cười nhạo nói, Cái gì biện sĩ? Cái gì là thánh giả? Còn không phải là lũ súc vật tiểu nhân gian tà, Thấy hơi tiền liền nổi mau tham Hôm nay cho dù phải quỷ cửu u bí lục Lão tử cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào có được Dứt lời quanh thân của Trác Nhất Phạm Bỗng nhiên dâng lên một cổ khí tức khủng bố Hẳn muốn tự bảo Kiếm Hoàng vội giả bay ra ngoài Người còn lại nghe vậy Vội vàng quay người bỏ chạy Chỉ có thánh giả Trong mắt tảng đã dễ phẫn nộ Lại không có một chút hải hùng Xong về phía Trác Nhất Phạm dương tay trác nhất phàm nở nụ cười đắc ý lúc thánh giả đến trước mặt hắn mới dùng lực ngọc giảng kia đã bị chấn tan thành phấn dụng nhìn thánh giả nghiến răng nghiến lợi trác nhất phàm cười to trác nhất phàm nổ tung trung kích mãnh liệt sang bằng cả thiên ma phòng thành bình địa đến khi mà khói lửa tán đi chỉ còn lại thánh giả với bộ mặt tức giận đi ra từ trong tro bụi áo quần hắn cũng chỉ nứt mấy cái lỗ hỏng thôi kiếm Hoàng đi đến trước mặt của Thánh Giả cúi đầu tán thán nói Thánh Giả đúng là Thánh Giả, ngay trung tâm tự bạo mãnh liệt như thế, thế mà còn có thể bình yên vô sự. Thánh Giả hư lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, quay người muốn đi. Đúng lúc này Triệu Thành đuổi bước lên cản lại. Thánh Giả xin dừng bước. Ma Hoàng trát nhất phàm, quỷ kế đa đoàn, nếu hắn đoạt xá người khác, trong thiên hạ chỉ có hắn biết củ u bí lục. Ngày sau, tất nhiên sẽ tìm chúng ta báo thù. Hứ, tự bạo chính là linh hồn tự bạo đoạt xá cái gì? Thánh giả phật tài, sau đó liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nghe hắn nói thế, mọi người cũng có thể yên lòng. Có thánh giả ở đây, cao thủ hoàng giai, muốn dựa vào việc tự bạo để mà linh hồn đào thoát. Dạng dạng không được, chỉ đáng tiếc, cửu u bí lục. quay đầu nhìn về phía phế tích thiên ma phòng trong lòng của mọi người ngủ vị tạp trần có may mắn có thương tiếc càng nhiều là tiếc nuối chương 2 ma hoàng trọng sinh đêm ẩm đạm như mực trăng sáng đã bị mây đen âm trầm che lấp trong tịch tỉnh xâm lâm chất đầy thi thể cảnh tượng tàn phá sau khi mà chiến đấu không khí tràn ngập mùi máu tanh hôi Làm cho giả thú kết bè kết đội đến đây để gầm ăn Bỗng nhiên từ trong đống thi thể phát ra một tiếng rên rỉ Không khỏi đàn thú dậy dậy lỗ tai Không hẹn nhìn về cái nơi phát ra tiếng động Rồi lại cùng nhau tới gần đó Hai bộ thi thể bị đẩy sang hai bên Một người thiếu niên ngồi dậy từ trong cái đống xác chết Trên thân tràn đầy vết máu Đàn thú không khỏi giật mình dỗ dàng lui lại hai bước đến khi nhìn thấy người kia là một vật sống chúng liền lộ ra ánh mắt khát máu chậm rãi về tới gần phía trước thiếu niên kia dường như là hoàn toàn không có phát hiện nguy hiểm bên người cứ ngơ ngác ngồi chỗ đó đây là ta sao thiếu niên giơ hai tay lên nhìn ánh mắt mông lung đột nhiên có một con sói quang xông tới thiếu niên thiếu niên quay đầu khuôn mặt đầy máu tươi trông càng thêm dữ tợn sát ý Trong đôi mắt giống như là hai lưỡi kiếm sắc bén Bắn thẳng đến con mắt của sói hoàng Con sói hoàng bỗng nhiên dừng chân lại Hai chân rùng rùng Co rúm lại lui về phía sau Đám giả thú còn lại cũng kinh hãi Nhìn chăm chăm đôi mắt Giống như của ác ma kia Cuối cùng đều thức thời thổi lui Mặc dù thiếu niên này hết sức yếu ớt Nhưng mà bản năng giả thú Lại nói cho bọn chúng biết Người này vô cùng nguy hiểm Sông lên sẽ thành cầy bảy món như chơi. Bên tai một lần nữa trở nên yên tĩnh. Thiếu niên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt. Thiếu niên tên là Trác Phạm, 15 tuổi, là tên người làm của Lạc Gia, một gia tộc ở dân Sơn Trang. vốn đã trải qua sinh hoạt không buồn không lo. Thế nhưng, ba ngày trước, một đám sơn tạc quát phong sơn, xông lên quyết tẩy Sơn Trang. Hắn cùng với bọn hộ vệ hộ tống thiếu gia tiểu thư Đào vong nên bị giết chết trong cánh rừng rậm này thế nhưng trước khi chết hắn lại mang một cổ chấp niệm cổ chấp niệm đó bị phiêu lãng trên thế gian lại trùng hợp kết hợp với quán niệm của ma hoàng Trác Nhất Phàm mới khiến cho ma hoàng đoạt xá thành công nghĩ thông suốt cái điểm này Trác Phàm mở hai mắt ra nở nụ cười đáng sợ kiếm hoàng triệu thành các ngươi tuyệt không ngờ trong cửu u bí lục có một phương pháp không cần linh hồn, vẫn có thể đoạt xá. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ lão tử trở về thánh dực, lão tử phải dặn đầu các ngươi cho chó ăn. Trong rừng rậm u ám, vang lên cái tiếng cười đầy thê lương của Trác Phạm. Bọn giả thú đang gặm thi thể, nghe vậy lại rung lên, dỗ dã rời đi. Đột nhiên có một tràng tiếng ho nhẹ gian lên, Trác Phàm liền ngưng cười. Hai mắt, như là chi mừng nhìn về phía nơi phát ra giọng nói. Cứu, cứu mạng giới. Trác Phàm dỗ dàng đi qua, thấy hộ vệ của Lạc gia nằm trong đống thi thể vàng vụ máu. Chuyện gia tộc thế tục có liên quan gì ta? Trác Phàm lắc đầu, quay người rời đi. Nếu là Trác Phàm lúc trước, nhất định phải cứu người của Lạc gia rồi, nhưng bây giờ hắn là ma hoàng Trác Nhất Phàm, Lạc gia trong mắt của hắn chỉ là một đám sâu kiến thôi. Ai sẽ không có việc gì đi cứu cái bọn sâu kiến. Nhưng mà hắn chưa có đi được hai bước, lại đột nhiên dừng chân, rồi ngưng thần khoanh chân ngồi xuống, kiểm tra thân thể này. Được một lúc, trát phàm mở hai mắt ra, trong mắt toàn là vẻ vui mừng. Tiểu tử này đã 15 tuổi, thế mà còn chưa từng tu luyện, còn duy trì cả một thân thể tinh khiết. Trên đế giỏ đại lục, Tuyệt đại bộ phận người đều muốn tu luyện, cho dù là nông dân trồng trọt, đều sẽ có tu vi trúc cơ tầng 1 hoặc tầng 2. Cho nên người 15 tuổi hoàn toàn chưa từng tu luyện qua là rất ít gặp. Mà công pháp cao nhất ghi chép trong cửu u bí lục, thiên ma đại quá quyết, thích hợp lấy tu vi của người khác để bản thân sử dụng. Cuối cùng có thể thôn thiên phệ địa, đạt đến cảnh giới chí cao địa chỉ nằm trong lòng bàn tay. Cũng là cần một thân tinh khiết Mới có thể luyện thành Mà lại xưa kia Cửu U Ma Đế Khi mà thành tựu đế cảnh Mới tìm hiểu ra được Đang do dự có nên tự phế tu vi Tu luyện lại từ đầu hay không Thì đen đuổi Bị những cao thủ đế cảnh còn lại Liên hợp giảo sát Năm đó cửu U Ma Đế Là một trong tam đế mạnh nhất Của thập đế thượng cổ Có thể khiến cho hắn suy nghĩ Từ bỏ tu vi đế cảnh Tu luyện lại từ đầu Vậy đây có lẽ là thứ càng kinh khủng hơn công pháp thiên giai rất nhiều. Cho nên Trác Nhất Phàm vừa được công pháp này liền nghĩ đến việc tự phế tu vi. Nhưng mà hắn chưa kịp làm như thế, Thất Hoàng và Triệu Thành đã đánh đến tận cửa rồi. Bây giờ có thân thể này hiệu quả tu luyện nhất định sẽ càng cường hẳn hơn. Nghĩ tới đây Trác Nhất Phàm dỗ dàng đi đến trước mặt của tên hộ vệ, đẩy những thi thể bên cạnh hắn sang hai bên, Kéo hắn ra khỏi cái đống xác Nhìn thấy người vừa cứu thoát mình Hộ về kia nở nụ cười cảm kích Trác Phàm Thì ra là ngươi sao Cảm ơn nha Sau này ta nhất định báo đáp người thật tốt Cần gì sau này Bây giờ ngươi có thể báo đáp ta rồi Trác Phàm nở nụ cười quỷ dị Nhìn thấy nụ cười này Hộ về kia không khỏi sững sờ, Không hiểu sao Cảm thấy lạnh cả người Cùng là người của Lạc Gia Tất nhiên hắn đã từng gặp Trác Phạm, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua Trác Phạm lộ ra biểu lộ âm hiểm như thế, thật sự giống như một con sói đang nhìn một con thỏ vậy. Trác Phạm, ngươi muốn làm cái gì chứ? Hộ vệ cảnh giác kêu lên, Trác Phạm không có trả lời hắn, thản nhiên nhìn qua người này một lát, cuối cùng lẩm bẩm nói, không tệ, tụ khí cảnh nhị trọng là tài liệu tốt đây. Thiên ma đại quá quyết khác biệt với loại công pháp bình thường. Công pháp mà hắn tu luyện để trở thành ma hoàng cũng không ngoại lệ. Công pháp trúc cơ của hắn hấp thu linh khí thiên địa, dần dần rèn luyện thân thể của mình. Nhưng mà thiên ma đại quá quyết lại muốn đoạt tu vi của người khác. Thế nhưng một người bình thường làm thế nào để mà chiếm tu vi từ một người tu luyện? Dĩ nhiên là hắn phải trọng thương, không thể động mới được. Lý do đó... Trác Nhất Phàm do dự, nên tự phế tu vi cũng là một phần lo lắng này. Nếu như không tìm được ai để hút, vậy thì cả đời của hắn sẽ từ ma hoàng đỉnh phong trở thành người bình thường. Đây chính là được không bù mất. Tin tưởng năm đó, cửu u Ma Đế cũng có cần nhắc như thế. Bất ngờ hắn vừa mới đoạt xá thành công, Thượng Thiên liền đã ban cho hắn cơ hội tốt như thế. Nhìn ánh mắt của Trác Phàm giống như lưu manh gặp mỹ nữ. Hộ vệ kia thấp thỏm trong lòng, cắn răng quát to: "Ngươi, ngươi không phải là Trác Phàm, ngươi nói đúng." Trác Phàm cười lạnh, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn, "Lão tử đứng đầu là bác Hoàng Thánh Dực, Ma Hoàng Trác nhất Phàm." Chương 3: Thiên Ma Đại Quá quyết Trong ánh mắt sợ hãi kinh khủng của hộ vệ kia, Trác Phàm vỗ một chưởng lên đầu của hắn, bắt đầu vận chuyển công pháp. từng đạo khí lưu màu đen sinh ra từ trong tay của hắn như một con tiểu trùng dặn dẹo chui vào trong thể nội của người hộ vệ hắc khí này vừa mới nhập thể sắc mặt của hộ vệ lập tức đại biến thân sắc của hắn thống khổ dặn dẹo bởi vì mất máu quá nhiều gương mặt trắng bệch còn đang dần dần biến thành màu đen không lâu sau cả người của hộ vệ quá thành một đám than đen trong đêm tối không nhìn kỹ sẽ không có thấy rõ hắn trác phàm nở nụ cười hưng phấn ít gặp thiên ma đại quá quyết tuy có thể quá tu vi của người khác thành công lực của mình nhưng mà nguyên lực người khác rất giả tu luyện lại có thể dễ dàng bị đoạt như thế sao dù đoạt được chỉ sợ sẽ bài xích bản thân vì căn cơ tu luyện sau này được vững chắc nhất định phải cẩn thận vấn đề này cho nên trác phàm ma quá nguyên lực quán trước rồi có thể triệt để hấp thu trác phàm hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình kích động bàn tay siết chặt những khí lưu màu đen đó bắt đầu chảy vào từ trên thân của hộ vệ trở về trong cơ thể của hắn thân thể của tên hộ vệ màu đen cũng cấp tốc biến thành khu quắc nửa canh giờ sau trác phàm thu tay khoanh chân trên mặt đất giận công luyện hóa nguyên lực mới có được hộ vệ thuận thế ngã xuống đất đùng một tiếng đã trở thành bột mịn Giống như cổ thi thể chết ngàn năm Phiêu tán trong không khí Thiên ma đại quá quyết Chẳng những có thể đoạt công lực Đến cả tinh hoa sinh mệnh của người khác Cũng bị hút sạch Khí lưu màu đen cương đại như là hồng thủy Lao nhanh tán loạn trong cơ thể Trác phàm dỗ dàng bình tĩnh tâm thần Dẫn chuyển công pháp Dẫn cổ lực lượng này đến gân mạch Không ngừng cọ rửa hàng rào gân mạch Gân mạch dần dần được mở rộng Toàn bộ công lực tụ khí cảnh thoáng cái rót vào thân thể chưa từng tu luyện qua. Cảm giác đau đớn như tê liệt gân mạch khiến cho hắn toát mồ hôi. Nhưng mà hắn cố nén bởi vì hắn biết lực lượng cường đại như vậy rèn luyện giúp cho hắn tạo ra một cơ sở vững chắc không người nào sánh bằng. Có căn cơ như vậy sau này hắn tu luyện mới có thể làm ít công to. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một canh giờ. Hai canh giờ, Trác Phàm cắn răng như sắp nát đã hàm, mồ hôi trên đầu chảy xuống như thác nước. Lại qua ba canh giờ, Trác Phàm bắt đầu buông lỏng người, những khí lưu màu đen đó được vận chuyển trong cơ thể của hắn mấy trăm vòng rồi trở lại trong đan điền, quá thành một cái hồ nước màu đen tĩnh lặng, không còn cuồng bạo như lúc trước. Trác Phàm chậm rãi mở mắt ra, thở ra một hơi Lúc này cái tầng mây nơi chân trời bắt đầu phát ra bạch quang Đám giả thú qua một đêm ăn no cũng đã bắt đầu rút về rừng sâu Không ngờ luyện quá công lực tu giả tụ khí nhị trọng lại mất tới một đêm Trác Phàm bật cười lắc đầu rồi bắt đầu kiểm tra thân thể Đoàn một tiếng, một tảng đá lớn dưới một quyền gầy yếu của Trác Phàm liền đã bị đánh vỡ nát Trác Phàm hài lòng gật đầu Thân thể hắn được nguyên lực của võ giả tụ khí cảnh rèn luyện, được cải thiện cực lớn, chỉ tính cường độ thân thể đã không có kém tụ khí cảnh chút nào. Tiếp đó, hắn kiểm tra tu vi. Khi mà kiểm tra xong, đến cả chính hắn cũng giật mình. Tu vi của hắn, vậy mà song thẳng tới trúc cơ năm tầng, mà lại nguyên khí tồn trữ trong thể nội không phải là trúc cơ cảnh, mà cũng là nguyên lực tụ khí cảnh. Khá lắm, thiên ma đại quá quyết. Quả nhiên là thần kỳ. Trác Phàm không khỏi tặc lưỡi, lòng cũng mừng thầm. Nói chung, muốn tu luyện tới trúc cơ tầng năm từ một người bình thường, dù là những thiên tài trong thánh dực, cũng phải mất một năm, nửa năm mới được. Thế nhưng, hắn chỉ cần có một đêm, đã đạt được thành quả, mà người thường phải mất 2 ba năm mới có được. Xem ra, không cần bao lâu, ta có thể trở lại thánh dực. <cười> Trác Phàm cười âm hiểm nói, Đang lúc hắn tưởng tượng cảnh tượng kia thì từng có tiếng la giết bất chợt truyền vào trong tay của hắn. Trác phàm nhướng mày, nhìn về phương hướng đó, cẩn thận từng ly từng ly đi tới đó. Hắn rất rõ ràng, tuy bây giờ hắn đã có năm thành công lực trúc cơ, nhưng mà chút đạo hạnh đó chưa đủ để mà sử dụng một số vũ kỹ đơn giản nhất. Gặp phải cao thủ không có lực để mà đánh trả, cho nên làm việc cũng phải cẩn thận cho thỏa đáng. Dù sao, bây giờ hắn đã không phải là ma hoàng quát tháo phong dân năm đó rồi. Giống như một con mèo quang, hắn cẩn thận đến bên một bụi cỏ, chậm rãi đẩy cỏ dại, nhìn ra ngoài. Nơi đó đang có hai đám nhân mã dằn co với nhau. Một đám mười mấy người đang dây quanh mấy người. Mấy người bị dây kia hắn là hộ vệ của Lạc Gia. Lại giữa bọn họ là một thiếu nữ 17-18 tuổi và một tiểu nam hài 5-6 tuổi. Một đám người xung quanh, mặc bộ đồ màu đen, được một lão đầu dẫn đội, mà lão đầu kia trác phàm nhìn rất là quen mắt. Suy nghĩ kỹ hẳn mới nhớ, lão đầu kia chính là quản gia Lạc Gia, tôn quản gia, mà một nam một nữ được bọn họ hộ vệ dây quanh chính là thiếu gia Lạc Gia, Lạc Dân Hải và tiểu thư Lạc Dân Thường. Hứ, khó trách Lạc Gia canh phòng nghiêm ngặt, Vẫn bị bọn sơn tạc hát phong sơn công phá Đúng ra có nổ gián mà Trác phàm thâm cười lạnh một tiếng Lại nghĩ tới cái thằng đồ đệ triệu thành Hắn không khỏi nắm chặt song quyền Kiếp trước Hắn đã bị người đệ tử thân nhất bán đứng Kiếp này Người mà hắn có thể đoạt thân thể Cũng là bởi vì nguyên nhân này mà chết Điều này không khỏi làm cho hắn ta Sinh ra một cảm giác đồng bệnh tương liên Nhưng rất nhanh Hắn liền lắc đầu Thầm tha một tiếng, rồi quay đầu rời đi. Lấy thực lực bây giờ của hắn, hắn không có giúp được bất kỳ kẻ nào. huống hồ, hắn với Lạc Già, không có quan hệ gì, tội gì mà bọn họ phải bán mạng chứ. Thế mà hắn mới đi được của vài bước, trái tim của hắn lại đột nhiên cảm thấy đau xót, còn khó bước được thêm một bước nữa. Chương 4 Tâm Ma Trác phàm sợ hãi cả kinh, chăm chú che ngực. Đau đến phủ phục trên đất lẩm bẩm nói Đã xảy ra cái chuyện gì Chẳng lẽ ta luyện công tẩu quả nhập ma sao Nghĩ tới đây Các phàm càng thêm hoảng sợ Luyện thiên ma đại quá quyết Nếu ngay từ đầu đã tẩu quả nhập ma Căng cơ bất ổn Không chỉ đơn giản là phí công nhọc sức Chỉ sợ kiếp này Không còn có thể tu luyện Sẽ triệt để thành một tên phế nhân Nhưng cảm giác đau lòng đó Dường như chỉ thoáng qua tức thì Sau đó lập tức biến mất. Trác Phàm đứng dậy, thở dài một hơi, lông mài nhăn lại thật sâu, sơ sơ ngực, trăm bề khó giải. Hắn một lần nữa cất bước, tim lại một lần phát đau từng cơn. Không đúng, đây không phải là tẩu quả nhập ma, mà chính là tâm ma. Trác Phạm nghĩ đến nguyên nhân, lập tức bình tĩnh kiểm tra nơi phát ra tâm ma. Đối với tu luyện giả, nếu bỏ mặt tâm ma, Vậy thì cách tẩu quả nhập ma cũng không xa. Chỉ là trong khoảnh khắc, trác phàm tra được nguyên nhân. Chỉ là nguyên nhân này khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Thì ra trước khi bị ma hoàng đoạt xá, trác phàm vốn là trung bọc. Gia chủ tiểu thư đối xử với hắn rất tốt. Cho nên hắn thề cả một đời hiệu trung lạc gia. Mà trước khi hắn chết, chấp niệm trong lòng của hắn, chính đã không có thể bảo vệ cẩn thận lạc gia, mà tiếc nuối tự hận bản thân. Đúng lúc này, quán niệm của ma hoàng cùng chấp niệm của hắn đã hợp nhất. Ma hoàng đoạt được linh hồn cùng thân thể của hắn, lần nữa trọng sinh, mà cái phần chấp niệm của hắn cũng tương đương với việc ký kết khế ước với ma hoàng, trở thành cái thứ trói buộc ma hoàng. Nói cách khác, ma hoàng có hắn cho nên mới được tái sinh, thì phải thay thế hắn thủ hộ lạc gia cả đời, nếu không tất nhiên sẽ bị tâm ma quấy phá. Đáng chết, chấp niệm của tiểu tử này cái gì không tốt, sao lại bắt người ta làm nô tài chứ? Trác Phàm khóc không ra nước mắt, hắn đường đường là ma hoàng, nhân vật kiệt xuất, đứng đầu bác hoàng thánh dực, hả có thể bị tiểu gia tộc liên lụy chứ? Thế nhưng tầm mà không có thể bỏ mặt được. Nghĩ đến đây, Trác Phàm bất đắc dĩ xòa tráng, tiểu tử này tâm nguyện cuối cùng là tìm người báo thù rửa hận cũng tốt, cùng lắm. Tốt thêm mấy năm đi giết người giúp người. sao lại... ôi, Cả đời của lão tử đều đã bị người quỷ rồi. Đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên. Người nào, ra đây đi! Trác Phàm bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ sát ý nồng đậm phóng tới nơi này. Trác Phàm thở dài, đành phải ngẩng đầu đi ra ngoài. Đã bị phát hiện, vậy cũng chỉ có nên chiếu cố của tên phản đồ này. Tôn quản gia nhìn thấy hắn. không khỏi cười to ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ Hứ, ta tưởng là ai chứ thì ra là ngươi cái thằng ranh con này nói xong tôn quản gia một lần nữa nhìn về phía lạc dân thường quả thật là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt đại tiểu thư lão nô khuyên ngài mau chóng giao nộp công pháp hồi long trưởng ra chở của bác ta phải giết người thống lĩnh hộ vệ lạc gia quát to Tôn lão đầu cái tên phản đồ nhà ngươi Chỉ cần có chúng ta ở đây Ngươi đừng có mơ tưởng thương tổn đến tiểu thư Lạc dân thường Nhìn hầm hầm hắn Khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ bất Quốc Tùng quản gia Hồi long trưởng là vũ kỷ Linh giai lạc nhà ta đời đời tương truyền Dù chúng ta có chết Cũng không có giao cho người Nghe vậy trác phàm khinh thường Hư lạnh một tiếng Hắn tưởng cái đám sơn tặc này tập kích lạc gia Là gì cái gì Thì ra chỉ là một bộ vũ kỹ linh giai thôi. Trên võ đế đại lục, công pháp vũ kỹ phân thành năm giai: Thiên địa quyền linh sơ, mẫu giai, phần sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Tại thánh dực, vũ kỹ linh dai dứt đầy đường. Trong mắt ma hoàng như hắn, càng chẳng khác gì là cái đồ bỏ đi. Trong tay của hắn, có tới mấy ngàn bộ đây này, lấy không anh cho vài trăm cuốn. Vì cái loại vật này bỏ mạng thật sự không đáng rồi. Trác Phạm miễn cưỡng hô lớn. Đại tiểu thư, một bộ vũ kỷ linh dai thôi, có cái gì quý giá đâu, cứ cho bọn họ đi, về nhà của ta, cho ngươi dài bộ như thế. Mọi người và cả mình, ngay sau đó dùng ánh mắt nhìn người điên để mà nhìn hắn. Trác Phàm tiểu tử của ngươi khẩu khí thật là lớn, tùy tiện cho dài bộ vũ kỷ linh dai sao? Dựa vào cái gì, chỉ bằng một tên gia nô, làm 15 năm như ngươi sao? Tôn quảng gia ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt đầy vẻ trào phúng, đám sơn tạc còn lại cười ha hả không thôi. Chúng hộ vệ đầy nghi hoặc nhìn trác phạm, những cái bằng hữu quen biết trác phạm càng cảm thấy kỳ quái hơn. Tiểu tử này bình thường rất là đàng hoàng mà, làm sao lúc này nói hưu nói dưỡng, chẳng lẽ đã bị đám sơn tạc này dọa cho điên rồi sao? Chắc là thế rồi, cả đám người đều nhất trí suy nghĩ như vậy. hoàn toàn hiểu suy nghĩ trong lòng của bọn họ, các phàm thờ ơ nhúng nhúng dài. Giờ khắc này có lẽ hắn nói hắn không chỉ có vũ kỷ linh dài, còn có sở học suốt đời của mà đế thượng cổ, cửu u bí lục, bọn họ cũng sẽ không có tin tưởng. Đột nhiên có một tiếng quát vang lên, các phàm đừng có nói bậy nữa, còn không mau tới chăm sóc thiếu gia đi. Các phàm quay đầu nhìn lại, liền thấy lạc dân thường đang tức giận nhìn mình. nhưng mà sâu trong mắt của nàng Trác Phàm lại có thể nhìn thấy sự thương tiếc Chương 5, tàn nhẫn Trác Phàm dĩ nhiên hiểu ý của nàng đại khái vị tiểu thư này cũng cho là hắn bị điên nhưng mà lại không đành lòng thấy song phương đánh nhau chết sống mà hắn bị ngộ sát cho nên mới tìm cơ hội để mình trốn trong cái đám hộ vệ Các người còn đứng ngay ra đó làm gì còn không nhanh kéo hắn về đây đừng có để hắn ở đó mất mặt xấu hổ lạc dân thường một lần nữa quát to với bọn hậu vệ thế mà hộ vệ còn chưa có động một thanh ngân đao tản ra huyết khí gác trên cổ trác phàm tôn quản gia cười lạnh chờ đã hắn nhìn về phía lạc dân thường dường như xem thấu tâm tư của nàng cười khẩy đại tiểu thư vẫn trước sau như một vô cùng thiện tâm ngay cả già nô cũng muốn cứu Lạc dân thường phẫn nộ quát Tùng quảng gia Chẳng lẽ ngươi cả người điên Mà cũng không buông tha sao Vẫn là câu nói kia Muốn không có người vô tội bị liên lụy Thì mau giao hồi long trưởng ra đây Nếu không đau của chúng ta Không có ngại thấm thêm máu đâu Vừa dứt lời Tên Sơn tặc Đang kề dao trên cổ của Trác Phàm liền dời đau dễ dẻ, dẻ trên mặt của Trác Phạm Phát ra cái tiếng cười gian khát máu Lạc dân thường há to cái miệng Trong mắt xuất hiện vẻ do dự, nhưng mà rất nhanh thống khổ nhắm mắt lại. Thấy thế, trác phàm hoàn toàn rõ ràng quyết định của nàng. Tuy đại tiểu thư này không tính lấy vũ kỹ đổi mạng cho hắn, nhưng mà làm chủ tử có thể vì gia nô cảm thấy do dự nhất thời, khiến cho hắn cảm thấy vui mừng. Có điều sau đó, hắn muốn sống nhất định phải tự mình giải quyết. Quay đầu nhìn tên Sơn Tạc, hình thể tương tự mình, thực lực đại khái trúc cơ thất tầng. có thể giải quyết. Trác Phạm âm thầm tụ nguyên lực phía bên cánh tay trái. Tiểu thư, ngươi đã cố chấp như vậy, thì Trác Phạm sẽ là kẻ bởi vì ngươi mà chết đầu tiên. Tôn Quảng Gia dung tay lên quát. Bàn tử, động thủ! Nghe được lệnh, bàn tử cười một tiếng, ngân đào trong tay, dơ lên thật cao. Ngay lúc này, đoàn một tiếng, mọi người nghe rõ tiếng xương dở dụng. Ngay sau đó, Chính là tiếng kêu gào như heo của bàn tử, thành đào trong tay của hắn cũng rơi xuống. Trác Phạm bắt tóm lấy thành đào, quay người một trạm máu tươi đã bắn tung tóe một cái đầu bay lên không trung. Tuy chỉ có tu vi trúc cơ năm tầng, nhưng mà cường độ thân thể cùng nguyên lực tồn trữ trong thể nội của Trác Phạm đều là tụ khí cảnh mới có. Lúc đó, thừa dịp cái tên bàn tử không chú ý, cùi chỏ tay trái, mạnh mẽ để gia chạm vào ngực hắn. làm cho xương cốt từ ngực đến phía sau lưng đều nát. Sau đó, giơ tài chém xuống. Tất cả mọi thứ như là nước chảy mây trồi một mạch mà thành. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Bàn tử đầu một nơi thân một nẻo. Cái đầu dung dẫy máu tươi rơi lòng lóc trên mặt đất, còn lăn đến trước mặt của tôn quảng gia. Tôn quảng gia ngây ngốc nhìn khuôn mặt quen thuộc, không thể tin được đây là sự thật. Hắn ở Lạc Gia nhiều năm như vậy cũng nhìn thấy Trác Phạm lớn lên. Trác Phạm là cái kiểu người gì? Hắn có thể không biết sao, chính là một tên gia nô trung hậu đàng hoàng, toàn để cho người ta bắt nạt. Có ai nghĩ được, cừu non như thế lại có một ngày lộ ra răng lan hổ một đào đã giải quyết dứt khoát cao thủ trúc cơ tầng 7. Cảm giác sát phạt lăng lệ tàn nhẫn, cho dù là những sơn tạc như bọn họ cũng không khỏi cảm thấy phát lạnh. Bọn hộ vệ lạc gia càng kinh ngạc hơn. Đây là Trác Phàm từng vừa nói vừa cười trung hậu thiện lương đó sao? Không có nói tới tu vi, thân thủ nhanh nhẹn hung ác vừa rồi. Xem ra thống lĩnh hộ vệ của bọn họ cũng không có theo kịp rồi. Tất cả mọi người đã bị cảnh tượng đáng sợ làm cho chết lặng. Thời gian dường như ngừng lại. Tất cả đều nhìn chầm chầm Trác Phàm tay cầm quyết đao không có nhúc nhích. như thể quên cả mình đang tồn tại lúc này không đi còn chờ đến lúc nào trác phàm nhíu mày quyết định thật nhanh thừa diệt mọi người đang choáng dáng nhanh tay dứt quyết đao đi mình thì xong tới chỗ của tiểu thư lạc gia đến khi tôn quản gia kịp phản ứng ngăn quyết đao trác phàm đi tới trước mặt của lạc dân thường một tay ôm lấy lạc dân hải một tay nắm lấy lạc dân thường chạy sâu vào trong rừng cây lạc dân thường sững sợ, không biết phải làm sao chỉ có thể mặc cho hắn kéo chạy tôn quản gia khi tỉnh lại không khỏi khẩn trương quát lên đuổi theo thế nhưng bọn họ vừa động thống lĩnh hộ vệ cùng với chúng hộ vệ cũng đã kịp thời ngăn trước mặt bọn họ rồi các ngươi nghĩ là đám các ngươi có thể ngăn được chúng ta sao tôn quản gia hung thận nói thống lĩnh hộ dệ bật cười lớn lắc đầu nói không ngăn được Nhưng mà có thể kéo dài thời gian, có thể thiếu gia cùng với tiểu thư thoát thân là đủ rồi. Các người chết, hai người bọn họ còn có thể chạy mất sao? Tôn quản gia gằn giọng nói. Quay đầu nhìn phương hướng của Trác Phàm biến mất, thống lĩnh hộ vệ tự tin gật đầu. Trước kia có lẽ không, nhưng bây giờ đã có người có thể bảo vệ bọn họ rồi. Đám hộ vệ nghe vậy cũng mạnh liệt gật đầu, đều không hiểu sao có cảm giác tín nhiệm đối với Trác Phạm. Tuy bọn họ không hiểu tại sao trác phạm đột nhiên trở nên dũng mạnh như thế, nhưng có dũng sĩ như vậy bên cạnh thiếu gia, bọn họ chắc chắn có thêm cơ hội sống. Tôn quản gia cắn răng, thâm trầm nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lộ ra hung mang. Tiểu tử thúi kia dám làm hỏng đại sự của ta, chờ cho lão phu bắt được hắn, nhất định phải lột da rút xương quán để cho hắn chết không toàn thây Chương 6 thực là ác nô trúc phàm một tay ôm lạc dân hải một tay ôm lấy lạc dân thường phi nước đại về phía trước sau lưng đã dàn lên tiếng kêu gào kêu giết của hộ vệ lạc gia cùng với sơn Tạc. trác phàm chạy được vài trăm mét lạc dân thường rốt cuộc hồi tỉnh lại dội vàng nói nè chờ chờ chúng ta không có thể bỏ mặt bọn họ không để ý đến đại tiểu thư kêu gào trác phàm vẫn cúi đầu phi nước đại Buông tay ra. Lạc dân thường thấy hắn không có tung mệnh lệnh, liền hất tay lên, thoát khỏi hắn. Trác phàm cũng đành phải dừng bước lại, quay người lạnh lùng nhìn nàng. Chúng ta nhất định phải trở về, không có thể để hộ vệ của lạc gia chúng ta mất mạng vô ích chứ. Người trở về có thể đánh bại bọn sơn tặc kia sao? Trác phàm thẳng nhiên nói. Lạc dân thường há to cái miệng, nhưng mà không đáp được, chỉ đành cao mài thở dài nói. Người khác còn dễ nói Nhưng mà tôn quản gia có thực lực tụ khí trọng cảnh Mà ta chỉ có tụ khí tam trọng Thống lĩnh hộ vệ Cũng chỉ là tụ khí tứ trọng Cho dù hai người liên thủ Cũng không phải là đối thủ của hắn Vậy ngươi trở về Quýt lợi gì? Đi thôi Trác phàm hư lạnh một tiếng Ôm lạc dân hải tiếp tục chạy về phía trước Nhưng mà tiểu hại tử Trong tay của hắn không ngừng giàn co Cậu nô tài Ngươi nói chuyện với chủ tử kiểu gì đó mau nhận lỗi với tỷ tỷ của ta Nếu không ta nhất định Khiến cái mông người nở ra qua Trác phàm không khỏi sửng sờ Nhìn tiểu hài tử Dường nành múa vuốt trong tay Lại nhìn lạc dân thường Thấy vị đại tiểu thư này Cũng xuất hiện dễ giận dữ Mới nhớ tới Bây giờ thân phận quán là gia nô của lạc gia Mấy lời vừa rồi Đúng là đã bất kính với chủ tử rồi Có điều vậy thì sao Hắn đâu phải thật sự là trác phàm huống hồ phượng hoàng gãy cánh không bằng gà tiểu gia tộc như ngươi sắp bị diệt tộc đến nơi rồi có cái gì mà lên mặt quên quang nếu không phải sợ tâm ma quấy phá ta cần gì phiền phức quay lại cứu các ngươi tiểu quỷ ngươi có tin bây giờ ta làm cho cái mông của ngươi nở qua hay không trát phàm trừng mắt nhìn lạc hải dân ngươi dám sao cẩu nô tài lạc dân hải không một chút sợ hãi nào trừng mắt ngược trở về từ nhỏ đến lớn ở sơn trang hắn đã biết thân phận địa vị khác biệt nào phải sợ một tên gia nô uy hiếp có điều đáng tiếc trước mặt hắn không phải là gia nô lạc gia trác phàm cười lạnh một tiếng lúc này đặt hắn trên đầu gối của mình xòe bàn tay ra ba ba mấy phát mấy trưởng ấn đỏ tươi đã khắc trên mông quán lạc dân hải cùng với lạc dân thường ngây người bọn họ thật sự không ngờ Gia nô lại cố gắng đánh chủ tử chứ Lạc dân hải Phải mất một lúc mới phản ứng được Cảm thụ đào đớn nóng bỏng trên mông liền bắt đầu gào khóc lên Làm can Lạc dân thường lấy lại tinh thần Không khỏi kinh hãi, Dội vàng, túm lấy đệ đệ Ôm vào trong ngực cả giận nói Các phạm, ngươi thật sự là lớn mật Dám ra tay với thiếu gia Lạc dân thường Ở lạc gia nổi danh tốt tính Ôn tồn lễ độ là một tiểu thư khuê cát điển hình xưa nay không có thái độ không tốt đối với hạ nhân nhưng mà lần này nhìn thấy Trác phàm dám can đảm dĩ hạ phạm thượng không khỏi lên cơn giận dữ mà rống to Trác phàm liếc mắt nhìn lạc dân thường cười nhạo nói nếu nói gan to ta không có sánh bằng đại tiểu thư ngài đâu địch nhân đã đánh đến tận cửa rồi ngài còn rảnh rỗi phát tính tiểu thư với ta Lúc này tiếng la giết từ nơi xa càng ngay càng nhỏ. Trác Phàm cùng với Lạc Dân Thường đều rõ ràng. Bọn hộ vệ sắp không chịu được. Trác Phàm chỉ chỉ Lạc Dân Hải thẳng nhiên nói Bây giờ ta nhiều lắm đánh tiểu tử này vài cái nhưng mà nếu các ngươi không chạy bọn người kia tới sẽ lấy mạng tiểu tử này. Tuy nộ khí trong lòng của Lạc Dân Thường vẫn chưa tiêu nhưng mà lời của Trác Phàm đâm sâu vào tâm khảm của nàng. Lạc Dân Hải nay đã là người nam duy nhất của lạc gia nàng có thể chết nhưng mà đệ đệ của nàng tuyệt không có thể xảy ra chuyện nghĩ một lát lạc dân thường nhìn thẳng trác Phàm nghiêm túc nói trác phạm ngươi lập tức mang thiếu gia rời đi ta sẽ ngăn chặn những cái tên sơn tạc kia ta cử tuyệt trác Phàm không chút nghĩ ngợi nói nếu ngươi dám rời đi ta lập tức bóp chết tiểu quỷ này ngươi lạc dân thường không khỏi nghẹn lời Trong lòng tức muốn chết Trác Phàm nói tiếp Ta từ nhỏ lớn lên ở lạc gia, Không quen địa hình xung quanh đây Nếu không có người ta với tiểu quỷ này Rất khó chạy thoát Nghe vậy lạc dân thường Âm thầm gật đầu Nổ khí trong lòng cũng tiêu tan đi đôi chút Lời này quả thật rất đúng Nhưng mà câu tiếp theo của hắn Làm cho lửa giận vừa mới dập tắt Một lần nữa cháy hừng hực lên Các người chết không có quan trọng Hại lão tử phải chôn cùng với các ngươi thì quá uổng phí rồi. Ngươi! Lạc dân thường tức đến xanh mặt, nhưng mà lại không nói ra lời. Không có tiếp tục để ý hai tỷ đệ của bọn họ, trác phàm xoay người rời đi. Đúng rồi, gần đây có một chỗ nào có thể ẩn thân không? Lạc dân thường hư lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Nhưng mà dù sao, nàng là đại tiểu thư của tu dưỡng. Tuy tức giận trác phàm, nhưng mà vì đại cục, Vẫn phải lên tiếng nói Trăm dặm quanh đây đều có một số trang trại Không có nơi nào để ẩn thân được Chỉ có một chỗ rừng rậm Mê dụ ở phía tây hắc vong sơn Hiếm có người lưu tới Dù là sơn tặc hắc vong sơn Cũng chưa chắc hiểu rõ địa hình nơi đó Tốt Vậy thì đến chỗ đó đi Trác Phàm gật đầu ra hiệu cho Lạc Dân Thường Ôm đệ đệ của người Đi trước dẫn đường Lạc Dân Thường hừ một tiếng Không có nhìn hắn nữa đi thẳng về phía trước Nàng cũng không biết, nàng đã tạo nghiệt gì nữa. Hai tỷ đệ của bọn họ gặp phải cái tên cẩu nô tài bá đạo như vậy. Bây giờ, nàng đi trước dẫn đầu. cẩu nô tài kia thì ở phía sau Giống như nàng đã bị nô tài kia áp giải vậy. khuất nhục như thế, hai tỷ đệ của bọn họ chưa bao giờ phải chịu. Người chờ đó cho ta, chờ thoát ly hiểm cảnh, xem bản tiểu thư xử lý người thế nào. Lạc dân thường, phẫn nộ thầm nghĩ. Chương 7 Âm Sát Trận Hai canh giờ sau, ba người đã tới một cánh rừng bị vũ khí bao phủ. Nhìn quang cảnh trước mắt, trong mắt trác phàm, chớp động lên quang mang thâm thúy. Đây là khu rừng rậm mê dụ, nhiều năm đã bị sương mù bao phủ. Người đi vào rất khó đi ra được. Lạc dân thường nhìn về phía trước, trong mắt nổi lên vẻ do dự. Chúng ta trốn trong đó, tuy có thể tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng mà sợ vĩnh viễn không ra được. Trác Phàm lại có vẻ không nghe thấy nàng nói gì, hắn chăm chăm quan sát tứ vương, lúc nhìn thấy Cao Sơn thẳng đứng tới tận mây ở vi đông trong mắt tiếp tục tản ra hoang mang dị dạng. Nơi đó là Hát Phong Sơn sao? Trác Phàm chỉ phía đó hỏi, lạc dân thường gật đầu, có một chút kiên kỵ nói. Cha ta nói Sơn Chủ Hát Phong Sơn thực lực mạnh mẽ, không kém ông ấy. thế nhưng mấy chục năm qua hai nhà của chúng ta đều không có gia chạm gì chẳng biết sao tại sao mà lần này bọn họ đánh bất ngờ sơn trang của chúng ta nơi tố trác phàm sờ sờ càm khen từ đáy lòng đồng thành long tây bạch hổ nam chu tước bắc quyền vũ ở giữa là kỳ lanh trùng thiên giác thẳng lên dân không phá thương khung nơi này là một đại trận thiên nhiên trác phàm lẩm bẩm nói Chỉ đáng tiếc thôi, bị một đám người không hiểu biết đến khai quật, nhưng mà lần này ta tới, nơi này sẽ biến thành thiên ma sơn thứ hai. Trong mắt của Trác Phàm tản ra vẻ hưng phấn, hẳn hết sức rõ ràng giá trị của ngọn núi này. Cho dù tại thánh dực, đó cũng chỉ là thánh địa mà chỉ có thánh giả mới có thể đoạt được. Tiểu thư, chúng ta diệt đi có bọn người tôn quản gia tại ngay cái chỗ này, được chứ? Trác Phàm đột nhiên quay đầu nói. Lạc dân thường không khỏi sững sờ bị lời này của hắn dọa cho giật mình. Giờ khắc này, bọn họ chỉ có ba người. Thực lực của đối phương lại trên bọn họ. Bọn họ trốn còn không kịp. Làm sao có thể tiêu diệt được? Lạc dân hải càng kinh thường hư một tiếng làm mặt quỷ. Cẩu nô tài chỉ có biết khoác lát. Có phải người ngứa mong không? Trác phàm trừng mắt. Lạc dân hải không có dám lên tiếng. Mấy dấu tay còn in trên mông. Đã nói rõ cho anh biết Cái tên nô tài này á, hoàn toàn Không coi người thiếu gia này ra gì Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt Ngươi chờ ta về nhà triệu tập nhân thủ Ngươi sẽ biết tay. Lạc dân hải gục đầu vào da của tỷ tỷ Nói lầm bầm Lạc dân thường nghi ngờ nói Ngươi muốn làm cái gì Trác phàm cười nhạt một tiếng duỗi tay ra nói Đại tiểu thư không biết trên thân của ngài Mang bao nhiêu linh thạch mang toàn bộ ra đây cho ta, hả? người muốn linh thạch làm gì? lạc dân thường cảnh giác nói đại tiểu thư ngài đừng có hiểu lầm, ta không phải là loại ác nô thừa dịp chủ nhà suy tàn cướp đoạt sạch gia tài, những gì mà ta làm đều là vì sự an toàn của các ngươi. lạc dân thường xoa xoa cái mông cho người đệ đệ đáng thương thầm nghĩ trong lòng người còn không tính ác nô sao? ta thấy thế gian này không có tên nô tài nào ác hơn người. nhưng mà tài thì lấy ra một chiếc nhẫn. đây là toàn bộ gia tài trên người của ta. nếu người dám gạt ta, ta tuyệt không có tha cho người. trát phàm bật cười lớn tiếp nhận giới chỉ. ngay sau đó quay người biến mất trong sương mù trắng. ở lại chỗ này chờ ta. nô tài kia đúng là lớn gan, dám ra lệnh cho chủ nhân. tỷ tỷ à, ngươi nhất định giảo quấn hắn cho tốt. trả thù cho ta lạc dân hải thấy trúc phàm đi rồi mới dám bực tức nói lạc dân thường lắc đầu nhìn vũ khí trắng xóa thản nhiên nói dân hải nô tài kia vô lễ với chúng ta nhưng mà lại quả thật đang giúp chúng ta ít ra còn hơn bọn khẩu phật tâm xà chúng ta không có nên lấy quán báo ân lạc dân hải suy nghĩ một hồi gật đầu nói đúng chân chính đáng chết là tôn quản gia Lạc Dân Thường hài lòng gật đầu tán thưởng nói, Dân Hải, người rốt cuộc biết suy nghĩ rồi. Nhưng mà rất nhanh, Lạc Dân Hải cắn răng nghiến lời nói, Còn tên cẩu nô tài này, dám đánh mông của ta, Chỉ giết hắn là quá dễ cho hắn rồi. Lạc Dân Thường nhất thời yên lặng, Các phàm chậm rãi hành tẩu trong rừng rậm, ánh mắt thầm thúy, Ngó nhành bốn phía, Thỉnh thoảng trong tay lóe lên một cái đạo quang mang, Đồng linh thạch, Liền bay ra từ trong giới chỉ, rơi xuống vị trí nào đó, cuối cùng biến mất. Tuy đây là lần đầu tiên hắn tới chỗ này, nhưng mà lại dường như rất quen thuộc cái mảnh đất này. Lỗ tuyến làm việc không có bị mê dụ quấy nhiễu chút nào. Chỉ một phút, trác phàm xuyên qua cả cánh rừng. Cửu U Minh Phủ, quỷ môn mở, tứ phương tà sát nhập trận. Trác phàm kết động ấn quyết, miệng niệm từ chú ngữ trận pháp từ trong cửu U Bí Lục. Chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời đêm đã ảm đạm xuống, những tiếng kêu gào thê lương vang lên. Từng bóng người màu xám từ cái bầu trời tối tăm bày xuống dưới, rơi vào trong ảnh mê dụ này. Chỉ trong chốc lát sau, toàn bộ vũ khí trắng xóa bắt đầu biến đỏ, sau đó lại biến thành đen, sau cùng hoàn toàn đã hóa thành màu đen thuần túy với bầu trời. Tiếng quỷ kêu thê lương không ngừng truyền đến từ trong đó. Hai tỷ đệ của lạc dân thường thấy dị cảnh khủng bố như thế liên đã bị dọa cho đến ôm chặt lấy nhau, co ro liên tiếp lui về phía sau. Nhưng rất nhanh tiếng quỷ khóc đáng sợ chợt dừng lại. Bầu trời cũng một lần nữa lộ ra ánh sáng chói mắt. Vũ khí trong rừng cắp tóc tiêu tán, trác phàm thở hồng hộc xuất hiện. Vừa rồi đến cùng xảy ra cái chuyện gì? Có phải là ngươi giở trọt quỷ hay không? lạc dân thường kinh nghi bất định nói. trác phàm không có trả lời nàng mà giãy tài ra hiệu rồi xoay người một lần nữa đi vào trong rừng. đi theo ta. trong mắt của lạc dân thường nổi lên vẻ ngờ vực nhưng mà vẫn mang đệ đệ đi theo. giờ khắc này trên thân của trác phàm dường như được bao trùm bởi một lớp áo thần bí làm cho lạc dân thường rất muốn thăm dò một phen. rất nhanh ba người đến dưới một cây cổ thụ ngàn năm. Trác Phạm nhìn về phía Lạc Dân Thường nói, Lát nữa, ngươi ngồi dưới gốc cây này, ta dạy cho ngươi thủ quyết trận pháp âm sát trận, chờ cho mấy người tôn quản gia đến, ngươi khống chế trận pháp, giết bọn họ. Cái gì? Đây là trận pháp sao? Lạc Dân Thường giật mình, khó tin nhìn Trác Phạm. Trận pháp là thứ còn quý giá hơn cả công pháp, vũ kỹ, trận pháp thức, đều là bí thuật không có truyền ra ngoài của các tông môn, thể già lớn, Dù là trên đấu giá có thể gặp phải một trận pháp nhất cấp, đó cũng phải cần trăm ngàn linh thạch mới có thể mua được, mà lại thường thường có tiền mà không có mua được. Nếu quy dân sơn trang bọn họ có trận pháp hộ sơn, bọn họ đã không có dễ dàng bị sơn tặc công phá như vậy rồi. Thế nhưng giờ khắc này, gia nô nhạc của bọn họ tùy tiện lấy ra một bộ trận pháp, điều này không khỏi làm cho tiểu thư nàng cảm thấy chấn kinh. Chương 8. Vụ địch xâm nhập Người, sao người có thể? Đừng có quản nhiều, bây giờ người làm theo ta trước. Đây là thủ quyết mê trận, trận pháp nhiễu loạn tâm trí của địch nhân. Đây là thủ quyết sát trận, trận pháp khống chế âm sát tiêu diệt địch nhân. Lạc dân thường, ngây ngốc nhìn trác phạm, thay đổi thủ quyết. Nhưng mà tốc độ của trác phạm quá nhanh, một bộ thủ quyết, một mạch, mà thành. Lạc dân thường, nhìn một lượt không có nhớ được. Càng không có biết nên làm theo thế nào Chà Sao mà ngươi lại đần vậy chứ Đây chỉ là hai bộ thủ quyết đơn giản nhất Trác phàm Thấy nàng chậm chạp không có làm được Không khỏi giận dữ mắng to Ngươi mà cứ như thế này Lát nữa cái đám người tôn quản gia đuổi tới Ngươi thúc thủ chịu trói cho nhanh đi Thật là đần như heo Lạc dân thường Từ nhỏ đến lớn Đều là một viên minh châu Được người ta nâng trên lòng bàn tay Được tất cả mọi người kính yêu Đâu có chịu nổi cảm giác quỷ quốc này, còn là bị hạ nhân nhục mạ như thế, nàng không khỏi rơi nước mắt, đầu cúi thật thấp, thế nhưng nàng vẫn kiên trì luyện tập. Một bên, Lạc Hải dân nhìn thấy tỷ tỷ chịu nhục, không có biết lấy dũng khí từ đâu ra, đẩy mạnh Trác vào một cái hét lớn, "Cẩu nô tài, không có cho phép ngươi khi dễ tỷ tỷ của ta." Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, "Bây giờ không rảnh tính toán với tiểu hài tử." Vừa rồi lúc hắn mở ra cái tòa trận pháp này mới phát hiện Nguyên lực của hắn đủ mở ra cái trận pháp Không có đủ lực lượng để khống chế nó Nếu là một bộ âm sát trận hoàn chỉnh Dù không có người khống chế Vẫn có thể giết cái đám người tôn quản gia không còn cặn Đáng tiếc trong tay của hắn chỉ có hơn một ngàn khối linh thạch Nếu không phải bản thân nơi này là một đại trận thiên nhiên Hắn chỉ cần bố trí mắc trận là đủ rồi thì đến cả trận pháp tàn khuyết, hắn cũng không có bố trí nổi. Nhưng mà bây giờ, có năng lực khống chế trận pháp, chỉ của đại tiểu thư là tụ khí tam trọng. Nhưng mà thủ quyết trận pháp phức tạp, khiến cho nàng muốn nắm giữ trong một thời gian ngắn, cũng xác thực rất khó khăn. Nhưng thời gian thật đang rất khẩn cấp. Rơi vào đường cùng, Trác Phàm đột nhiên ôm lấy lạc dân thường, từ sau lưng, hai tay nắm lấy tay của nàng. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lạc dân thường giật mình Hai gò má đỏ bừng lên Đừng có nhúc nhích Làm theo ta Trác phàm hét lớn Cầm tay chỉ diệt Bắt đầu tự tay dạy cho nàng sử dụng thủ quyết Lúc này lạc dân thường mới hiểu được ý của hắn Chỉ là bị nam tử xa lạ Thân mật ôm lấy như thế Từ lúc chào đời tới nay Đây là lần đầu tiên Trong lòng không khỏi Như hưu con sông loạn Gương mặt cũng càng ngày càng đỏ Nhưng mỗi khi mà nàng không yên lòng Bên tai, gian đến một tiếng hét lớn. Tập trung chú ý. Quay đầu, nhìn trác phàm, thấy hắn rất là nghiêm túc, không có bất kỳ ý đồ làm loạn nào. Hứt, trái ngược với chính nhân quân tử. Lạc dân thường, thầm hư lạnh một tiếng, thân thể không có tự chủ được, dựa dựa về sau Cảm thụ cánh tay kiên cố sau lưng, đúng là lần thứ nhất, có cảm giác an toàn trong ba ngày đào vong. Cách bìa rừng mười dặm, một tên tặc, Sau khi mà xem tình hình mặt đất liền quay người báo cáo Tôn Quảng Gia bọn họ xông vào rừng rồi Tôn Quảng Gia cười lạnh sơ sơ cái bộ râu bạc trắng thản nhiên nói vẫn rất biết tìm nơi tránh biết địa hình ở trong núi này đến cả chúng ta cũng chưa có quen thuộc có điều nói tới đây Tôn Quảng Gia quay người nhìn thống lĩnh hộ vệ đang bị trói phía sau trong mắt chớp động lên quang mang tà dị bàn thống lĩnh Lát nữa nhìn thấy người lấy tính cách của đại tiểu thư, hẳn không có mặc kệ người đâu. Họ tôn kia, ngươi đừng có mơ lấy ta ra quy hiếp tiểu thư. Thống lĩnh hộ vệ hai con mắt đỏ bừng, nghiến răng quát to. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tôn quản gia chắc chắn sẽ bị chém thành muôn mảnh rồi. Bây giờ tốt nhất người nên giết lão tử, nếu không về sau lão tử nhất định sẽ làm thịt người, báo thù vì các huynh đệ đã chết. Chờ ta lấy được đồ, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tôn Quảng Gia cười gian. Nửa canh giờ sau, một hàng hơn hai mươi người đi vào rừng. Đột nhiên, họ nhìn thấy một bóng người tựa dưới một cây đại thụ. Nhìn kỹ hơn, đúng là Trác Phàm lúc trước đã giết một người của bọn họ. Tôn Quảng Gia là người giết bạn tử kìa. Một tên sơn tặc hô to. Có vẻ bị tiếng kêu to đánh thức. Trác Phàm sau khi mà ngáp lớn một tiếng, Liền mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ Nhìn về phía đám người của Tôn Quảng Gia Nhưng mà không hề kinh sợ Cũng không có vẻ khẩn trương Chỉ nở nụ cười thoải mái Tôn Quảng Gia Ta đợi các ngươi đã lâu rồi Tôn Quảng Gia nhíu mày Nghiêm túc nhìn hắn Muốn dựa vào cái nét mặt của hắn Để đoán ra điều bất thường Nhưng mà lại chẳng có nhìn ra được gì Tầm cờ thật thâm trầm Nhiều năm như vậy Lão Phu thật sự nhìn nhầm ngươi nếu trước kia nhìn thấy trác phàm hắn tuyệt sẽ không thèm nhìn thẳng một tên gia nô bình thường có cái gì mà nhìn thế nhưng từ khi mà chứng kiến hắn như thế nào có thể chém chết một tên sơn tặc hình ảnh trước kia trong mắt của tôn Quảng gia liên hoàn toàn phá dở tiểu tử này chẳng những dấu kỹ tâm cơ mà xuất thủ rất là tàn nhẫn chờ lòng cánh đầy đủ hẳn là quả lớn trác phàm ngươi thật là lớn mật Giám đường hoàng đứng trước mặt của lão phù Tôn quản gia hiếp mắt hỏi Trác phàm không có trả lời hắn vẫn thản nhiên nói Tôn quản gia chúng ta làm khoản giao dịch không Giao dịch gì Tôn quản gia nghi ngờ nói Ta giao tỷ đệ lạc gia cho ngươi Ngươi bảo đảm cho ta Một tiền đồ tốt ở hắc phong sơn Cái gì Trác phàm vừa dứt lời Không chỉ có bọn người tôn quản gia chấn kinh Thống lĩnh hộ vệ bị áp giải càng kinh ngạc đến ngay người. Lúc đó, hắn còn muốn dựa vào Trác Phàm để bảo vệ Thiếu Gia và Tiểu Thư rời đi. Không ngờ bây giờ, Trác Phàm đầu hàng địch, hơn nữa còn lấy Tiểu Thư Thiếu Gia ra trao đổi. Vì sao ngươi lại làm thế? Lạc Gia không có đối xử bạc với ngươi mà. Tùng quản gia khó hiểu hỏi, vậy tại sao mà ngài bán đứng Lạc Gia? Tình nghĩa của Lạc Gia đối với ngài càng hơn ta đó. Trác Phạm cười lớn một tiếng chăm chọc nói Nghe vậy tôn quản gia đỏ mặt lên trong lòng ẩn ẩn dâng lên nổ khí Trác Phàm cười lạnh một tiếng nói Người không vì mình trời tru đất diệt Bây giờ lạc gia đã bại dòng sức một mình ta dù pháp thay đổi càng khôn Cần gì phải tự mình tìm đường chết lấy mạng tỷ đệ của bọn họ đổi lại đường lui cho mình về sao cũng là nhân chi thường tình thôi Nói rồi Các phàm nhặt mấy cái đầu dây đỏ từ dưới đất, đầu còn lại của đoạn dây kéo dài vào trong sương mù. Bây giờ, hai người bọn họ ẩn thân ở bên đầu dây còn lại. Có điều đường đến đó có mấy ngã rẽ, chỉ có ta có thể phân biệt rõ ràng. Tôn Quảng Gia cầm dây đỏ trong tay, gật đầu nói, vì có thể an toàn thoát ra, dùng dây đỏ làm tiêu ký, đúng là cách hay, mà lại vì phòng truy tung cố ý làm mấy cái chỗ rẽ, Có điều nhờ giả không đúng người rồi. Tôn Quảng Gia một lần nữa dây đỏ đưa cho Trác Phàm gật đầu nói Tốt, thành giao, đi trước dẫn đường đi nhưng mà ngươi đừng có nên dở trò gian. Tôn Quảng Gia ta là người rất thành thật. Trác Phàm cười quỷ dị. Tôn Quảng Gia kinh thường lắc đầu Lời này của ngươi nếu là trước kia thì ta tin, bây giờ ta không tin. Nói xong Hai người liếc nhìn nhau, đều phát ra tiếng cười to quái dị, trong lòng đều có kế hoạch nham hiểm. Thống lĩnh hộ vệ thấy vậy, không khỏi nổi giận đùng đùng, chửi mắng ầm lên. Mắng tôn quản gia là tiểu nhân, càng mắng trác phàm bán chủ cầu dinh. Nhưng không có ai để ý tới hắn, mọi người đã tiến vào trong sương mù mênh mông. Các bạn vừa nghe xong tập 1 Ma Hoàng Trọng Sinh